các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạnh ngọc hoàng loạn, dùng sức kéo nhưng chẳng thể nào làm gì được. Lúc này, về sau thì tiếng đứa trẻ đã cất lên. "Mẹ ơi, bà ta định chạy trốn kìa, mẹ làm gì đi." Người phụ nữ xoa đầu đứa trẻ rồi cười, cô ta nhẹ nhàng nói, <cười> "Con trai yêu quý của mẹ cứ yên tâm, cô ta sẽ không đi đâu được hết đêm nay. Cô ta sẽ phải trả giá." sẽ phải trả lại tất cả những thứ đã lấy từ tay mẹ con mình. Mặc dù chẳng biết hai mẹ con người phụ nữ kia đang nói gì, nhưng chỉ nghe vậy thôi cũng đủ khiến cho cô buồn rũn hết cả tay chân rồi. Cô khóc lóc vịn lấy cánh cửa rồi nói: "Tôi không biết hai người, tôi cũng không lấy gì của cả hai người cả. Hai người tìm nhầm người rồi." Bất giác, người phụ nữ kia bật cười, những tràng cười vang vẳng đến lạnh gái. Rồi cô ta đứng dậy, đi đi lại lại trước cái tủ kéo, chốc chốc lại nhìn về phía Ngọc, chỉ thẳng tay rồi trừng mắt nói: "Im mồm, mày con gái, lần này mày đừng mong thoát khỏi tay tao." Nói đoạn, cô ta kéo chiếc ngăn kéo ra dễ như không, rồi cầm lên một con dao, đưa cho đứa con trai ngồi kế bên. Sau đó bà ta bế xốc đứa bé lên, vừa tiến về phía Ngọc vừa nói: "Nào, Con trai, con màu dạy mặt của nó ra Hãy chơi đùa với nó Cho tới khi còn chán đi Ta sẽ băm nó ra thành trăm mảy Rồi vứt cho đàn cá của con anh Nói xong Cô ta lại cười lên một cách đầy thoả mãn Đứa trẻ bất giác cũng cười theo Rồi cùng đi tới chỗ của Ngọc Ngọc hoảng loạn rồi khóc gào lên Cô vịn lấy cửa rồi giật liên tục Chỉ mong rằng cánh cửa bung ra Nhưng tất cả đều vô vọng kì cô ta tiến tới chỉ còn cách ba bước chân, Ngọc bất lực ngồi gục xuống hai tay ôm lấy đầu gối rồi gào khóc. "Không, không, đừng, tôi xin mấy người, tôi xin mấy người đừng có làm hại tôi, mấy người tìm nhầm người rồi, xin hãy tha cho tôi." Nhưng có vẻ, tiếng gào khóc của Ngọc chẳng làm cho hai mẹ con nhạt kia mủi lòng, mà ngược lại, còn làm cho họ thấy hả hê hơn. Đứa trẻ cũng vì vậy mà chẳng sợ hãi gì. Nó cầm con dao trên tay, tỏ ra rất thích trí, rồi bất ngờ đưa dao lên, quẹt thẳng vào má của Ngọc, làm cho máu phun ra rất dữ. Ngọc đau đớn gào lên, cô xua tay đạp chân đẩy đứa bé khiến đứa bé ngã ra sau. Người phụ nữ kia thấy vậy liền lao tới, túm lấy tóc của Ngọc, giật mạnh rồi hét lên. Sao mày dám đánh con của ta? Sao mày dám làm như vậy chứ? Chết đi. Chết đi này tột cùng hẳn. Ngọc đau đớn đến tột cùng, cô gào lên rách cả họng mà vẫn chẳng thấy ai, rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. "Vợ? Vợ ơi, tỉnh lại đi, anh anh đây, Phi đây, vợ." Phi vừa lay người, vừa gọi Ngọc liên tục, Ngọc giật mình thức giấc, thì ra tất cả những gì Ngọc vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Vừa mở đôi mắt, Ngọc đã vội đưa tay lên sờ má thấy mọi chuyện vẫn bình thường, cô mới ôm chặt lấy người của Phi rồi oà lên khóc. Phi cũng chẳng giữ được những giọt nước mắt đau lòng khi nhìn thấy Ngọc như vậy, bởi lẽ đây là lần thứ 2 trong ngày Ngọc đã bị như vậy. Phi ôm chặt lấy Ngọc vào trong lòng, một lúc sau thì thấy Ngọc vẫn khóc, anh nhẹ nhàng nói: "Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, cơn ác mộng cũng qua rồi." Ngọc Im lặng một lúc rồi bất chợt nói, "Em sợ lắm. Em cảm giác được đây không chỉ là một cơn ác mộng, có khi nào đây là điềm báo không anh?" Phi cười rồi lắc đầu, "Đấy, không có đâu. Anh cũng thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhưng có bao giờ nó xảy ra đâu cơ chứ. Do em suy nghĩ quá nên mới cảm thấy như vậy mà thôi. À, hay là bây giờ anh đưa em ra công viên sau chung cư ngồi thư giãn một chút nhé. Cơm nước anh cũng nấu xong rồi." Mình ra đó hóng mát một chút rồi về ăn, em thấy như thế nào? Ngọc vội lắc đầu. Phi biết Ngọc bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng đó nữa, nên anh cũng không nhắc lại lúc sau anh nói: "Vậy đã em mơ thấy gì kể anh nghe xem nào, có thể khi nói xong, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy." Ngọc tỏ ra sợ hãi khi suy nghĩ lại những giấc mơ, mãi tận một lúc sau cô mới ngập ngừng nói: "Em Em thấy một đứa bé và một người phụ nữ. Điều kỳ lạ là đứa bé đó chính là đứa bé mà em nhìn thấy lúc chiều. Hai người bọn họ nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net